Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Luyện Bùa Ma Của tác giả Hùng Sơn Được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Nhung cố nhịn Nàng này nè, em làm sao có thể không lo cho anh? Vì chuyện này mà anh như điên như khùng vậy, anh lại bỏ dậy ngay như thế, học cho anh làm sao đấy? Anh nên quên chuyện này đi và sống thành thơi như lúc trước có phải hay hơn không? Tuấn lạc đầu thở dài, anh không bao giờ quên được chuyện này đâu. Nhưng vẫn cô nói, anh Tấn... Làm như vậy vô ích lắm Anh nghe em khuyên đi Tấn đột nhiên Nổi dặn thét lên Em im bụng đi Em cho đó là chuyện vô ích Đó là cha anh mà Anh nhất định phải biết sự thử Nhung xứng người lại Vì từ ngày quen nhau tới nay Nàng chưa bao giờ Bị tấn nặng lợi như vậy Nước mắt nàng tự nhiên trào ra Nàng bắt đầu khóc ra tiếng Nhung không chịu được hành động này của chàng nữa Nàng đáp lại Anh dựa vào đâu Mà nói cái thằng cha già hôm đó là cha của anh Tấn cứng họng Vì sự bắt bè của Nhung Chàng nói ngang Anh không biết Nhưng anh nhất định phải điều tra cho rõ sự thật mới nghe Nhung tức nổi Không chịu được nữa Nàng cũng theo lên Anh nói ngang như cô vậy Tân nói nhỏ lại nhưng giọng vẫn đầy bất mãn Anh đã nói rồi mà Đây là chuyện riêng của anh Hãy để anh tự giải quyết chuyện này được không Nghe Tân nói như vậy Nhung dậm chân bình bình nói Vậy thì anh đi điều tra cái sự thật ấy của anh đi Em thấy anh đi thực sự rồi đó Tân nghiên Giang trả lời Em yên tâm đi Anh nhất định tìm cho ra lẽ mà Nhung tức giận bỏ đi Nàng nói với lạ Nếu vậy thì anh muốn làm gì thì làm đi Từ nay em sẽ không nói tới anh nữa Từ trước tới giờ khi có cãi vã Tấn lúc nào cũng nhường nhịn Đuổi theo nhuộng xin lỗi Nhưng lần này thì không Chàng rừng rưng Và đầu óc Tấn bây giờ Hầu như dồn hết vào sự việc Tìm ra sự thật về bụi này Chàng nghĩ có lẽ bây giờ là lúc Phải hành động một cách quyết liệt hơn nữa Không thể rỉnh rỉnh mò mỏ như thế này được Trong đầu Tấn Đã có chủ tâm Chàng leo lên xe Honda phóng nhanh tới nhà Bình Thằng bạn học trung lớp Ở trung học của Bình Thị Nga Rào nào Bây giờ Bình là một sĩ quan Cảnh sát đặc biệt Coi phòng hoạt vụ Với chức vụ và quyền hành của Bình Chắc chắn anh ta có thể giúp Tấn Thực hiện ý định của mình Chàng vặn mạnh tay ga Tăng tốc cho chiếc xe Honda trồm lên Lao đi buồn buồn Chẳng mấy chốc đã tới cổng nhà Bình Thật may mắn Cũng vừa lúc ấy Bình tự trong nhà đi ra Định leo lên chiếc xe dép Đậu ngay trước cửa Thấy Tấn Bình tươi nét mặt la lớn À Ông thầy giáo Ông đi đâu mà lại ghé quá đấy Tấn nói ngay Tôi đi kiếm ông đây Bình hơi ngạc nhiên hỏi Kiếm tôi à rảnh rồi vậy hay sao ông giáo Không có rảnh ràng gì đâu Có chuyện phải nhờ tới ông Chuyện gì thế Hay là chúng mình Vô nhà rồi nói chuyện đi Tấn nhìn anh Cảnh sát tài xế hỏi Bình Bình ông định đi bồ sở hả Bình gật đầu Ừ tôi sửa soạn đi biên hòa Nhưng còn sớm mà Vô nhà uống ly nước đã Tấn không khách sao Dựng xe theo Bình vào nhà Vừa bước qua sần vợ Bình đã chạy ra tươi cười hoài Tấn Chào anh Tấn Sao lâu quá không thấy tới chơi Chị Nhung đâu rồi Bao giờ thì mấy ông bà mới cho tụi này uống rượu đây Tấn gượng cười đạp Còn lâu chị ơi Tụi này còn lâu bu lắm Mời anh vô nhà chơi Mấy ông bà này Du hí kỹ thực Không biết định kéo dài cuộc tình Tới thế kỷ nào nữa đấy Bình cũng tiếp lời vợ